Các em thân mến, trong chương trình đọc truyện dài kỳ thiếu nhi hôm qua, chúng mình đã theo dõi kế hoạch cứu người thiếu phụ của mấy thầy trò Ngài Fox. Họ quan sát địa hình rất kỹ lưỡng và quyết định khoét một lỗ tường đủ rộng để tẩu thoát khi gặp nguy hiểm. Họ bắt tay vào việc đào tường, nhưng họ đã gặp trở ngại khi bọn lính canh đã xuất hiện sau lưng ngôi chùa và đứng chốt tại đó. Francis đề nghị mọi người rút lui và tìm phương án khác. Ngài Fox tỏ ra lo lắng thực sự vì thời gian hành hình... đã đến mà chưa có cách nào để cứu người thiếu phụ tội nghiệp. Lúc này, tiếng hò hét ầm ĩ, tiếng kèn trống nổi lên, giàn thiêu đã sẵn sàng. Bọn lính kéo lê người thiếu phụ lên giàn hỏa thiêu, đặt cạnh thây vị vương hầu, chồng nàng. Dân làng bắt đầu tụng kinh. Ngài Fox và Francy cha trộn vào đám đông, nỗi uất nghẹn vì bất lực dâng lên trong lòng. Ngọn lửa giàn thiêu bắt đầu bốc lên thì một tiếng hét váng trời khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc trước mắt họ vị vương hầu bỗng nhiên sống lại ôm người vợ lao ra khỏi gian hỏa thiêu ông ôm người vợ chạy khỏi đám đông mất hút vào rừng ngài fox kịp nhận ra đó là vạn năng ngay lập tức ngài fox và francie băng theo hai người cùng với đó đám lính đứng gần gian hỏa thiêu phát hiện cái thây của vị vương hầu bắt đầu cháy trong ngọn lửa chúng hiểu ra vừa có một vụ cướp người Lập tức, chúng lao vào rừng truy đuổi. Sau 2 giờ chạy thoát thân, cả bốn người đã đến ga Allahabad Họ bàn bạc kế hoạch tiếp theo là đưa người thiếu phụ đi khỏi mảnh đất này. Nếu còn ở Ấn Độ, nàng sẽ gặp nguy hiểm. Câu chuyện tiếp theo ra sao? Mời các em nghe tiếp tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Wagner qua giọng đọc cô Bích Phượng. ại rằng ông sẽ chú ý đến những nhận xét đó và sẽ nghĩ cách giải quyết. Vào khoảng 10 giờ, người dẫn đường báo là đã đến ga Allahabad. Ở đây, con đường sắt bị đứt quãng lại tiếp tục và đoàn tàu đi chưa đầy một ngày và một đêm quãng đường từ Allahabad đến Kanpurta. Vậy là Philias Fox sẽ đến kịp chuyến tàu bể chỉ ngày hôm sau, 25 tháng 10. Vào 12 giờ trưa, mới khởi hành đi Hồng Kông, người thiếu phụ được đặt nghỉ trong một căn phòng nhà ga. Vạn năng được giao đi sắm rửa cho bà các đồ trang phục áo dài, khăn choàng cổ, áo da thú. Có gì mua nấy Ông chủ đã xuất cho anh một kinh phí không hạn chế. Vạn năng đi ngay lập tức và chạy khắp thành phố. Alahabat, đó là đô thị của Thượng Đế. Một trong những đô thị được sùng kính nhất của Ấn Độ. Do nó được xây dựng ở nơi hợp lưu hai con sông Thần Thánh, sông Hằng và sông Junna. Những dòng nước ấy đã thu hút về đây khách hành hương của tất cả bán đảo. Ta cũng biết rằng, theo những truyền thuyết Ramay, thì sông Hằng bắt nguồn tự trên trời. Ở đó, nhờ bà La Môn mà nó chảy xuống trần gian. Vừa đi sắm sửa, Vạn Năng vừa xem thành phố, xưa kia được bảo vệ bởi một pháo đài tráng lệ. Pháo đài ấy nay đã thành một nhà tù quốc gia. Không còn thương mại, không còn công nghệ gì nữa trong cái thành phố xưa kia vốn là một đô thị thương mại và công nghệ. Vạn Năng uổng công đi tìm cửa hàng bách hóa, như những cửa hàng anh vẫn thấy ở phố Street, cách hãng Pháp Mơ và công ty vài bước chân. Anh chỉ tìm được những vật cần tại, nhà, một con buôn, một lão già do thái khó tính. Đó là một cái áo dài bằng vải scotland, một măng tô rộng và một áo lót bông tuyệt đẹp bằng da giái cá mà anh không ngần ngại trả ngay 75 ly Rồi dương dương tự đắc, anh trở về nhà ga. Bà Auda đã bắt đầu hồi tỉnh. Bà đã dần dần dã hết cơn mê do các giáo sĩ chùa Filaji gây ra Và đôi mắt đẹp của bà đã lấy lại tất cả vẻ dịu hiền Ấn Độ của chúng Khi nhà vua, cũng là nhà thơ Usap Uddaun ca ngợi Vẻ đẹp của Hoàng hậu apamagara Magara Ngài viết như sau Bộ tóc óng mượt của nàng được rẽ ra đều đặn làm hai phần Ôm lấy những đường nét hài hòa của đôi má mịn màng trắng trèo với làn da ánh lên sự tươi trẻ, đôi lông mày đen nhánh của nàng có đường cong và sức mạnh như cây cung của Kama, vị thần ái tình và dưới hàng mi dài mượt trong lòng đồng tử đen của đôi mắt to trong suốt của nàng, những ánh phản quang trong sáng nhất của bầu trời như bơi lội trong những hồ thiêng của Hy Mã Lạp Sơn, răng nàng nhỏ đều và trắng. Trói lọi giữa làn môi tươi cười như những giọt sương giữa đài hoa hé mở của một bông hoa lựu. Đôi tay xinh xắn có những đường cong cân cứng của nàng. Đôi tay son của nàng, đôi chân nhỏ đầy đặn và mềm mại như những búp sen của nàng ánh lên vẻ rực rỡ của những hạt ngọc đẹp nhất xây lan. Những viên kim cương đẹp nhất côn gông. Tấm thân mảnh rẻ và mềm mại của nàng mà một bàn tay cũng đủ ôm chặt. Tôn thêm đường cong duyên dáng của đáy lưng ong và vẻ tráng lệ của bộ phận bán thân. Ở đó có tuổi thanh xuân, đang độ tươi đẹp, phô bày những bảo vật mỹ lệ nhất của nó. Và dưới những nếp gấp mượt mà của chiếc áo dài của nàng, nàng dường như được đúc bằng bạc nguyên chất bởi bàn tay thần thánh của Vich Gama, người thợ tạc tượng bất diệt. Nhưng chẳng phải nhờ đến tất cả thứ ngôn ngữ khoa trương đầy chất thơ ấy. Ta chỉ cần nói rằng bà Auda, vợ hóa của vương hầu xứ Budankin, là một người đàn bà xinh đẹp trong tất cả ý nghĩa châu Âu của từ này. Bà nói tiếng Anh rất chuẩn, và người dẫn đường không hề nói ngoa khi khẳng định rằng người thiếu phụ taxi này đã được biến đổi do nền giáo dục. Trong khi đó, thì đoàn tàu sắp rời ga Allahabad, anh taxi chờ đợi. Ông Phốc thanh toán tiền công cho anh theo giá thỏa thuận, không thêm một xu nhỏ. Điều này làm vạn năng hơi ngạc nhiên. Anh đã biết chủ anh phải chịu ơn anh dẫn đường tận tụy như thế nào. Thật vậy, anh taxi đã sẵn sàng liều cả thân mình trong vụ Pilaji và nếu sau này bọn Ấn Độ phát hiện ra... Anh hẳn khó mà thoát được sự trả thù của chúng. Còn lại vấn đề con ki yêu nu nữa. Giải quyết thế nào đây với con voi mua quá đắt như vậy? Nhưng Philiad Phốc đã có quyết định về việc ấy. Anh bạn taxi này, ông nói với người dẫn đường, anh thật tốt bụng và tận tụy. Tôi mới trả công cho việc làm của anh, chứ chưa phải cho tấm lòng tận tụy của anh. Anh có thích con voi này không? Nó của anh đấy. Đôi mắt người dẫn đường long lanh lên Thế là cả một tài sản Đức ông ban cho tôi đó Anh ta kêu lên Nhận lấy đi, anh bạn dẫn đường ạ Ông phốc đáp Và như thế là anh lại làm ơn cho tôi một lần nữa đấy Hay lắm Vạn năng kêu lên Nhận đi, anh bạn Ki-uni là một con vật trung thành và dũng cảm Và đến bên con vật Anh chìa cho nó vài miếng đường nói Ăn đi này, Kioni, ăn đi, ăn đi. Con voi thốt lên vài tiếng kêu ư ử khoái chí, rồi nó đưa vòi quấn ngang lưng Vạn Năng. Nó nhấc bổng anh lên cao ngang đầu nó. Vạn Năng chẳng chút hãi hùng, âu yếm vuốt ve con vật. Nó lại nhẹ nhàng đặt anh xuống đất và để đáp lại cái bắt tay bằng vòi của con Kioni trung thực, chàng trai trung thực cũng tặng lại nó một cái bắt tay thật chặt. Một lúc sau, Philiad Fogg, ngài Francis Gromarty và Vạn Năng đã ngồi trên một toa tàu đầy đủ tiện nghi, trong đó chỗ tốt nhất dành cho bà Auda và con tàu phóng hết tốc lực đi Benares. Đoạn đường từ Allahabad đến thành phố này nhiều nhất là 80 dặm và phải đi mất 2 giờ. Dọc đường người thiếu phụ đã hoàn toàn hồi tỉnh những hơi men gây mê của nước hang đã tan hết bà ta kinh ngạc xiết bao khi thấy mình đang ngồi trong một ngăn toa xe lửa khoác áo choàng âu giữa những hành khách bà không hề quen biết việc đầu tiên của các bạn bà là chăm sóc bà chu đáo và cho bà uống vài giọt rượu mạnh cho ấm người lên rồi vị thiếu tướng kể lại câu chuyện của bà Ông nhấn mạnh vào tấm lòng hy sinh của Philias đã không ngại liều mình cứu bà và vào cái kết cục câu chuyện mạo hiểm giải quyết được nhờ óc sáng kiến táo bạo của Vạn Năng. Ông Phúc ngồi nghe không nói một lời. Vạn Năng xấu hổ quá, cứ nhắc đi nhắc lại. Cái đó có gì đáng kể? Bà Aura hết lòng cảm tạ các vị cứu tinh của mình bằng những giọt lệ của bà hơn là bằng lời nói. Đôi mắt đẹp của bà bày tỏ lòng biết ơn ấy, rõ hơn cả miệng bà nói. Rồi tâm trí bà trở về những cảnh tượng của vụ Sati. Con mắt bà lại nhìn lại mảnh đất Ấn Độ này trên đó, bao nỗi hiểm nguy còn đang đợi bà. Và bà bỗng dùng mình kinh hãi. Philiad Phúc hiểu những ý nghĩ trong đầu bà Auda và để bà được yên lòng. Ông đề nghị. Và lại cũng không với thái độ rất lạnh lùng Được đưa bà đến Hồng Kông Để bà ở đó cho đến khi nào Việc này đã xẹp đi Bà Auda nhận lời mời Với tất cả tấm lòng biết ơn Vừa đúng tại Hồng Kông Bà có một người bà con Cũng dân Parksi như bà Và là một trong những thương gia lớn Của thành phố này Thành phố hoàn toàn anh mặc dầu Đóng tại một điểm trên bờ biển Trung Hoa 12 giờ rưỡi trưa đoàn tàu dừng lại ga benares các truyền thuyết bà la môn khẳng định rằng thành phố này đặt tại địa điểm thành phố kasi cũ một đô thị ngày xưa treo lơ lửng trên không trung giữa điểm đỉnh trời và điểm dưới chân như ngôi mộ của mahomet vậy nhưng vào thời đại thực tế hơn này benares anten của ấn độ theo lời những nhà phương đông học được xây dựng một cách hoàn toàn phàm tục trên mặt đất và vạn năng có thể trong chốc lát nhìn thoáng thấy những ngôi nhà gạch những túp lều có xào dậu đem lại cho nó một cảnh tượng hết sức tiêu điều không có chút màu sắc địa phương nào chính là tại đây ngài Franci Cromarty phải xuống đơn vị của ngài đóng ở phía bắc thành phố cách vài dặm thê là vị thiếu tướng chia tay với Philiatphoc Chúc ông vạn sự may mắn và tỏ lòng mong muốn ông tiếp tục cuộc viễn du này một cách đỡ kỳ quạc hơn mà có lợi hơn. Ông Phúc khẽ xiết mấy ngón tay ông bạn. Những lời chúc tụng của bà Auda đầm thắm hơn. Không bao giờ bà có thể quên được ngài Francis Cromarty Còn vạn năng thì được vinh dự nhận một cái bắt tay thành thực của thiếu tướng. Vô cùng cảm động. Anh tự hỏi đến dịp nào và bao giờ mới có thể đem hết sức mình phục vụ ngài. Rồi họ chia tay nhau. Bắt đầu từ benares con đường sắt có đoạn chạy theo lưu vực sông Hằng. Qua cửa kính toa tàu, vào một ngày khá đẹp, hiện lên phong cảnh nhiều vẻ của xứ Bê Rồi đến những ngọn núi xanh rờn, những cánh đồng lúa mạch. ngô lúa mì những con sông nhỏ và những ao thả những con cá sấu xanh ngà và những xóm làng đẹp mắt những cánh rừng xanh vài con voi những con bò bướu có bướu to đến tắm trong làn nước của con sông thiêng liêng và mặc dầu trời đã cuối thu và tiết trời đã lạnh có cả những đoàn người ấn độ nam và nữ cùng đến tắm gội nước thánh với tất cả tấm lòng sùng kính những thiện nam tín nữ ấy kẻ thù quyết liệt của đạo phật là những tiến đồ nhiệt thành của đạo bà la môn hiện thân trong ba vị thần sau đây vishnu thần mặt trời siva thần của những sức mạnh thiên nhiên và bà la môn thần tối thượng của những giáo sĩ và những nhà làm luật nhưng bà la môn Shiva và Vishnu sẽ phải xem xét bằng con mắt như thế nào cái nước Ấn Độ bây giờ đã anh hóa này khi một tàu thủy nào đó sùng sục chạy qua làm đục ngầu làn nước thiêng liêng của sông Hằng, làm kinh hãi những con hải Âu đang bay lượn trên mặt sông và những kẻ sùng đạo nằm dài dọc bãi sông. Liệu rằng người thiếu phụ có rời khỏi Ấn Độ được hay không? Thầy cho ngài Philip Fox sẽ gặp chuyện gì? Mời các em đón nghe tiểu thuyết khoa học viễn tưởng 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn pháp Jean Wagner vào ngày mai nhé. Thân ái chào tạm biệt các em.